Không thể phi hành cử ly xa Nhưng bay tới giữa không trung vẫn không thành vấn đề Kim sư rất thiết như vậy Trước khi nó còn chưa có đạt tới đại yêu hóa hình Mỗi lần săn dếp nhân lại đi vào yêu thú thâm uyên Nhìn vẻ mặt sợ hãi của họ nó luôn rất khoan khoái Trước đây người bị đánh chạy trốn giống như con chó đều không có sợ hãi Chúng ta sợ hãi cái gì Đại yêu hóa hình thì sao chứ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 Thần thông có thể công kích tầm xa chấm phẩy. Còn yêu thú đạt tới cách bảy trở lên cũng có một vài thần thông bản mạng đặc thù. Mặc dù không có nhiều như loài người, nhưng ngược lại uy lực cường đại hơn. Ầm um, ầm, um, yêu thú công kích tầm xa trong nháy mắt đánh vào trên trận pháp, tạo ra chấn động kịch liệt, nhưng cũng không mãi mãi rung chuyển trận pháp.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 Mà ở một mặt khác, một con yêu thú cự tượng to lớn kích bảy dùng thân mình đánh vào trận pháp. Lúc này đồng cường núp ở trong trận pháp đột nhiên nhảy vọt ra, tung một quyền đánh ngay mặt nó. Bởi vì thế xông tới quá mạnh, lập tức con cự tượng kia xương cốt vỡ vụn. Đầu bị đánh trúng trực tiếp vỡ nát dồn lại một đống. Có cảm giác giống như là xe ô tô bị va chạm móp luôn.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 Ở dưới biến chuyển của hơn trăm người dẫn động đại trận Đoàn đoàn sương máu nhanh chóng lan rộng ra bốn phía Bao phủ chung quanh đến phạm vi hơn một ngàn thứ Hơn nửa dưới ảnh hưởng của trận pháp còn có một số những ảo cảnh khác Sương khói bay lên Dần dần lan tràn tới phạm vi hai ba dặm Giết Giết toàn bộ bọn chúng Nhận trữ vật cùng tối trữ vật các thứ toàn bộ thu lấy cho ta Hờ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 Nhưng không ai dám ở dưới tình huống đối mặt với vô số yếu tố như vậy còn tỉnh táo thi triển trận pháp, mà đều trước tiên nghĩ biện pháp bỏ chạy. Bởi vì sợ càng rớt càng dẫn tới yếu tố càng nhiều, nhất là còn có một đại yêu hóa hình chống giữ. Chỉ sợ cũng chỉ có Nhậm Kiệt mới dám dùng thủ đoạn này ở trong tầm mắt của đại yêu hóa hình. Ầm, um, bịch ầm, -um, g, r, a, o. Lúc này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 hư thể vỡ vụn. Đại yêu hóa hình âm hồn mặc dù bản thân bị thương, một khi ra tay uy lực cũng đủ để rung chuyển trời đất. Uy lực khủng bố tới cực điểm. Cách trận mập mạt. Có thể kéo dài đến bây giờ là đủ rồi. Hiện tại một lá bài tẩy trước đó đã không tiện sử dụng. Hôm nay vừa mới làm cho phần lớn đám yêu thú trúng độc. Chúng các lại dược vật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 Chủ yếu là nó có cảm giác như bị đồ bẩn. Đây mới là điều nó không thể dễ dàng tha thứ. Nó rống to một tiếng, lăn không chụp xuống một trảo. Năm luồng sáng do pháp lực ngưng tụ giống như năm tia chớp lóe lên. Váng xuống. Nó muốn trực tiếp đánh vỡ nát đám người kia. Chặn lại. Ầm.